Tàu về đến trà ôn bình yên vô sự Đáng lẽ ra nó theo tàu Phước Châu đi thẳng một mạch cũng được Nhưng vì chuyến đi về của nó ở dưới nhà không có ai hay biết Mà tàu thì chỉ có thể ngừng tạm ngoài giữa sông cái Hành khách muốn xuống phải dặn trước người nhà trực sẵn tam bản hay xuồng gì đó Để sông ra rước vào khi tàu tới Tư cầu xuống tàu đi một vòng chợ trà ôn Đối với một người từng sống trên chợ Nam Vang Thì chợ trào ôn bây giờ nhỏ xíu Đâu có những cái gì hấp dẫn đủ Để cho tư cầu phải đi ngắm nhìn Nhưng cái cầu vẫn muốn xem qua cảnh cũ Qua những nơi mà Phấn đã đưa anh ta đi tới Để bắt đầu cho một cuộc phương lưu quá bất ngờ chậm tĩnh, xách vali đi trong một vài đường phố như một du khách muốn đi chiêm ngưỡng một vài di tích cổ thời. Kia là tiệm hất tóc, nọ là quán cơm khách trú và xa xa đằng kia là bức thành tầm đá sông. Bao nhiêu kỷ niệm cũ bỗng dưng sống dậy. Tư cầu thấy lòng buồn vô cùng và hơi ngạc nhiên khi tự nhận thấy Nó không nơn nao hay lo âu chút xíu nào khi trở về gần tới nhà. Vừa đi, Tư Cầu vừa thẫn thở nghĩ đến con ba, đến sáu cầu, thẳng năm. Không biết giờ này bọn chúng làm gì ở trên Nam Vang và nhớ đến con Phấn nữa. Ờ, không biết số phận của Phấn bây giờ ra sao. Bề gì thì Tư Cầu cũng yên thân trở về nhà và trở về một cách khá đàng hoàng nữa. Nhưng còn phấn Tư cầu lo ngại Không biết phấn gặp may Gặp rủi thế nào Trên bước đường phiêu lơ Tư cầu ghé vô nhà lồng chợ Mua một cân thịt heo quay Mấy ổ bánh mì Khi nghĩ tới tía anh ta hay nhậu nhạt Anh ta trở lại mua thêm Một cái giò heo quay còn vàng ngườm Rồi tiện đường bước qua tiệm trà Hỏi mua thêm mấy gói Nghi bồi nhâm Trung Quốc kỳ trưởng Một cân vừa theo lèo của bánh tay heo Rồi sách tòn ten đi xuống mé sông Kiếm mướn lò về nhà xứ giạch chiếc Hay chiếc đò chèo từ ngoài vàm sông cái vô tới trong dạch. Tư Cầu bò ra đứng trước mũi, ngắm nhìn lên hai bên bờ. Đến giờ phút này, anh ta mới thấy hồi hộp trong lòng và nghĩ lung tung về cái phải ăn nói khi tới nhà, nhất là khi đụng đầu với Tía mình. Tuy vậy, anh ta cũng cảm thấy vững mộng một phần nào khi nhìn đến bộ vó của mình đến chiếc vali nhị gói bánh và bỗng nhiên anh ta đưa tay sờ nhẹ qua túi quần sau nơi có cái bóp căng phồng lên. Chợ con hai bên bờ dạch thấy có chiếc đò chào luân chợ chờ một người khách lạ nên rủ nhau chạy dọc theo trên mé để xem khách về nhà ai. Vì ngọn rạch cũng gần mút rồi Từ cầu quay ra sau Bảo với người lái đò Thôi à, tới nơi rồi chú Chú à, ghé chỗ cây cầu dừa đó cho tôi Bọn trẻ con trên bờ Thấy chiếc đò tấp phô Nên reo ầm lên nha thằng Nam Kiều Có khách trên chợ xuống tôi bay ơi Từ nãy giờ Vẫn chưa có đứa con nít nào nhận được tư cầu Một tư cầu mặc quần tây xanh Áo sơ mi trắng bốt Với chiếc nón tây trên đầu Phải mà Tư cầu bây giờ không giống một chút xíu nào Với tư cầu bận đồ bà ba đen lên phèn Đội nó lá rách ten ten Một tư cầu đen thùi đen thui Của cái thời chăn vịt giữ châu ngoài đồng trống Thằng Nam Kiều Em của tư cầu Ở trong nhà Nghe tụi con nít lao sao hoài mé Và nghe chó sủa văng rân Nó cũng tức tười chạy ra Đâu uh, khắp trên chợ nào đó tụi bay Ủa ai như ăn tư vậy cả Vừa lúc đó Tư cầu cũng trông lên thấy em nó Và vội kêu lên Ê Năm Tao đây nè mày Coi bộ mày nhìn hổng ra sao Thằng Năm kèo đứng chỗ mắt sững Nhìn tư cầu một hồi lâu Như không tin là có thật Rồi Nó chẳng nói chẳng rằng gì hết Chạy tót vô nhà Nó vừa cắm đầu chạy Vừa la bài hái Anh Tư gì, anh Tư gì, anh Tư gì Tía nó đang cầm mát vót che đương lờ trước thềm nhà Nghe thằng Năm kêu lên như vậy Vội liệm cái mát xuống đất Đứng phát dậy hỏi liền một hơi Sao, mày nói à, thằng Tư nó gì hả Nó gì hồi nào vậy Mà mày gì ở đâu Có thiệt không hay là mày thấy bà trùng bà tráng vậy hả Thằng Năm vừa thở hồn hền Vừa trả lời à, Thiệt mà tía, tôi tôi thấy ảnh rõ ràng mà Ảnh còn kêu tôi nữa nó Anh, anh đi đọ dìa dưới me rạch kìa tía Tía không thích Tía ra coi đây Bác Hài Tía của tư cầu Vừa dậm chân bước đi Nhưng không biết nghĩ sao Bác lại đứng khựng lại Mặt mày bỗng nhiên cao có Rồi bác ngồi xệp xuống chỗ cũ Vớ lấy cái mát Vót lấy vót để một nan che Xù xì Thằng năm kêu thấy vậy Ngạc chinh hỏi Bố tí không ra con tư gì sao tía Bác Hài nạt ngàng Nó về thiệt thay kệ mò nó, tao ra coi làm gì ha? Ừ, để rồi đó, tao cho nó biết tay. Thằng Năm nghe nói nó chưng hửng, rồi nó lại lén lén rút lui về phía mé rạch để đón tư cầu. Vừa lúc đó, bác Hai gái đang nấu cơm ở sau nhà cũng te te chạy lên và réo thằng Năm kêu lại. "Năm ơi, có phải thằng Tư về thị không mày?" Thằng Năm kêu quay đầu lại, đáp bằng hai tiếng. "Teet Rồi rùng tút mé rạch. Hai gái chượt thấy bắt hai chai ngồi vvót tre như không có việc gì xảy ra hết nên lấy lặ lạ bước vội lại hỏi coi thằng tư nói gì tới kì bố ông khôngng hay sao hay cho sao không mày mà nó về thầy kệ mồ đó bà nói cho tôi làm chi cho dám cho bắt bắt hai gái hơi Phật ý nói sẵn lại <cười> nói như ông dạy thì hết chuyện rồi con không mình nó đi bị gần 2 năm trời nay nói gì Ông cũng phải ra hỏi thăm, hỏi non nó coi ra sao chứ. Ông có giận 9 xe 10 vàng gì á, thì cũng dẹp qua một bên để thủng thẳng đó, rồi mình sẽ nói với nó. Tôi không có dám giận ai hết á. Mà sao thằng chết đầm đó, nó không có đi biệt luôn đi, nó còn đi xách cái đầu nó về đây làm gì nữa hả Nó đi đã đi rồi, tính về đây để ăn hại nữa phải không? Ông sao kỳ quá? Bắt hai gái chưa kịp nói hết câu, Thì tư cầu tay sách vali bươn bàn đi lên tới Còn thằng năm thì lễ mễ vừa sách mấy gói thịt, trà Và ôm mấy ổ bánh mì hí hừng chạy lúc xúc theo sau Thấy có đông đủ tía má ở đó Tư cầu vội lên tiếng à, Thưa tía má con mới về Bác hai gái thấy tư cầu khắc hẳn lúc ra đi Và có vẻ phong lưu Nên không giấu được sự ngạc nhiên Và vui mừng À con Con mới dìa tới hả con Dữ không Ta mong mày hụt hơi hết sức vậy đó Tía mày đó Ông dẫn mày lắm đo tư Vừa nói tới đó Bác hai gái liếc mắt Nhìn sang bác hai trai Để xem xét vẻ mắt của ông chồng như thế nào Tư cầu lúng túng Để vali xuống Lột nón ra Và tiến lại gần tía anh ta Ờ tía Giót tre đường chi đó tía Bác hai trai đặt cái mát xuống Từ từ đứng dậy Nhìn tư cầu từ đầu đến chân Những nét cau có trên mặt của bác Xịu đi lần Nhưng bác cũng hát hàm hỏi Sao mày đi biệt ở đâu bây giờ Mày mới dát cái mặt về đây hả Còn có con phấn đâu Mày vụ vỗ con gái người ta đi Để ở nhà họ đào mồ quốc Mã ông bà ông giải mày lên hết à? Mày có biết không vậy Bác hai gái và thằng Năm đứng giang ra Hồi hộp chờ đợi câu trả lời của Tư Cầu Tư Cầu vừa lần lần cái vành nón trong hai bàn tay Vừa ấp ống đáp Dạ con, con vũ dỗ ai đâu tiếc Con muốn đi xa mận ăn Sẵn dịp con phấn nó đi đó Con con quá giang theo Rồi lên tới Cần Thơ mỗi người đi mỗi ngã mà Bác hai gái vội ngó chồng và nói chen vô Đó Ông coi kìa, nó nói đúng mà, nó có mận cái gì quấy đâu, nó đi mận ăn bây giờ khá giả rồi nó dìa thăm nhà, có phải vậy không Tư? Nghe má mình nói vậy, Tư cầu ngạc nhiên đứng chố mắt nhìn, đến chừng bắt hai gái hỏi tới, anh ta mới dịch mình ấp ống đáp. À, dạ, dạ Dạ phải Nhưng uh, Bộ con Phấn uh... À con Phấn hả Bây giờ nghe Nó có chồng ở Trên chợ lớn Khá lắm Nó có gì Ở đây Thăm bà con Một lần rồi Thấy Tư Cầu Chưa hết vẻ ngạc nhiên Bác lại tiếp Chắc uh, mày Không hay biết Gì ráo hả Vậy để thủng thẳng Rồi tao sẽ kể rõ lại Đầu đu quy ngọn ngành Cho mày nghe Tư Cầu Nghe sơ qua như vậy Nên cũng vững tâm Anh ta thở vào ra Rồi tươi cười nhìn bác hai trai hỏi Ờ tía má ở nhà chắc được mặn giỏi Còn hai vợ chồng anh hai Anh ba ở đâu mà không thấy vậy Bác hai gái hứt trả lời trước Ôi tao với tía mày cũng mạnh cụi cụi vậy hoài à. Còn vợ chồng anh hai mày thì ra riêng Còn anh ba mày thì đi đâu chơi trên xóm Chà bà con dưới này Ai cũng hỏi thăm tới mày dữ lắm nha cầu quay qua hỏi thằng Năm. Mày còn đi học không À, bầy con châu sớm trong đồng đó sao mày? Bắt hai cái cũng đáp thế liền. Thằng Năm á nghe, thay tiểu học đậu rồi đó. Tía mày á ông cũng ráng cho nó đi học tới chứ không lẻ con cái ba bốn đứa để cho quốc trì công hết hay sao? bay bây dịch thì tiếng mà mày ông bán mất đất đi rồi Còn trâu sống thì anh hai của mày bắt nuôi ở bển á À, chuyến này mày về đây thăm nhà rồi chừng nào đi hay là tính ở luôn đây à, Dạ, chắc ở luôn á Đó, có nghe không? Nó nói nó ở nhà luôn á Bác hai trai nãy giờ cũng thấy vui lây với cái không khí đoàn tụ Nhưng bác cũng làm bộ cự nữ bác gái Hả? Thì, thì bà làm gì mà lăn xăng vậy? Để tôi hỏi nó coi cho bà cứ hớt hớt hoài Bắc hai trai làm bộ cự nữ bác hai gái Nhưng rồi bác cũng lúng túng đứng đó nhìn tư cầu Tư cầu thấy vậy, lên tiếng hỏi làng ra Tư tí, công việc ruộng nương ra sao tía? Bác hai trai nhún vai, thở dài Ôi, Thì cũng nai lưng ra mần đầu tắc mặt tối năm này qua tháng nọ Nhưng cũng lẫn nhẫn như hồi mày còn ở dưới này Khổ hơn nữa là anh hai mày lại ra ở riêng Anh ba mày thì cứ suốt ngày đầu trên xóm dưới Không có chịu lo mà ăn gì hết Tao với má mày la rầy nó riết rồi cũng như nước đổ lá môn Chứ nào vẫn tật nấy Nay em mày về rồi thiệt cũng đỡ lắm tào với má mày mỗi ngày mỗi già Em mày thì mắc đi học Ủa vậy, vậy chứ nhà mình còn nợ nần gì nữa không tía à, Sao không mày Thì hồi nào tới giờ cứ có chút trăm đồng bạc tiền lúa góp Mà mùa lúa này qua mùa lúa nọ Chả hoài vẫn không có hết Mày nghĩ coi Mình mần chỉ có đủ đủ lũm chứ có dư giá đâu Vì vậy mà chả không có đứt được số vốn cho người ta nữa À, không nói dấu gì tía Con về đây cũng có đem theo chút đỉnh tiền riêng Tía má để con lo món đó cho rồi mình tính công chuyện mần ăn lại Mày có tiền dư hả Tư? Bao nhiêu gì mày? Tư cầu chưa kịp trả lời Thì bác hai trai lườm vợ và dây liền Sao bà kỳ quá? Chưa chị bà, bà hỏi phần tôi rồi à, à, à, à mày Tư Mày mày mua cái gì đem về Mà thằng Năm nó sách lũ khủ ra từ à, Dạ à, Có chút đỉnh trà bánh Và thịt heo quay con mới mua Trên chợ trà ôn Năm Nè mày mày sách đồ vô trong nhà đi Đem đâm cất đi chứ Thôi bà cũng vô lo cơm nước đi Xế chiều rồi chứ bộ còn sớm lắm sao Mày ăn cơm chưa từ Dạ chưa má Ý chết vậy mày đói méo rồi con vậy <cười> Không có đâu má Hồi sáng này con đi Con đã nít một bụng hủ tiếu Bán bao trên chợ Cần Thơ Rồi mới dìa ghé qua trà ôn Con cũng đã làm sơ qua hết Hai tô hoành thánh mì Nên cũng <cười> cũng lửng dạ rồi Bác hai trai Lại chen vô cự nữ vợ Bà không có lò đi nấu cơm đi Cho cứ đứng rồi đó hỏi tầm ruộng hoài à Thằng Tư nó quen Ở chợ ở bú đâu có Ăn cơm sớm như mình Mà bà sợ nó đói Mà từ Cần Thơ về ở đây còn qua chở trà ôn Quán cà phê tiệm cao lầu thiếu gì Nó muốn ăn uống giờ nào mà không có được <cười> Ông nói làm như ông rành lắm vậy à ừ. Từ mày thấy không Tao nói mà mà có phải như vậy không Từ <cười> Dạ phải đó tía Bắt hai trai hởi giả Đưa tay vút mấy sợi dâu mép Rồi ân cần bảo tư cầu Thôi mày cũng cất gia ly đi Từ Rồi tắm rửa nghỉ ngơi để chút nữa ăn cơm Dạ tôi cầu ra một tiếng rồi về nhộm người sách vali lại đặt vội xuống và kêu lên ý à, còn chút nữa con quên mất con có mấy món hàng à, Nam Giang đem gì cho tía má nè mắtải trứng hừng y trời bộ mày đi tới Nam Giang lặn hả Dạ phải mẹết ơi điên chi dữ cho màyè kia không phấn nói gì ở đây à Tao hỏi mày ở đâu, nó cũng mờ ớ chứ không biết rõ là đâu đâu hết à ờ, Tao tưởng mày đi lỡ quá đâu ở mấy kia tỉnh miệt ở trên chứ có vẻ đâu mày lại bung xa quá vậy Chà, thằng này coi lù khổ vậy mà dữ ra Tức cầu cười tùm tìm, cuối xuống mở vali Nhưng má anh ta lại cầm lấy cánh tay anh ta, lôi lên Mày nha, đem vô trong bộ ngựa mở ra không được sao Mày Chớ làm gì mà bậy hàng ngồi này vậy Tư cầu nghe theo lời má mình Sách vali vô Đặt trên bộ ván giữa Rồi rút chìa khóa ra Lạch cạch mở nắp Lúc đó bà con lối xóm Nghe tin từ cầu về Kéo nhau qua thăm đầy nhà Nhất là mấy đứa con nít Chén lấn nhau xem từ cầu mở vali Trước cảnh tượng đó Mặt của thằng Nam Kiều vác hất Tư cầu rút ra một cái xà rông tơ Và một cái ống vú Trịnh trọng đưa ra trước mặt của tía nó Dạ từ tía Con có chút đỉnh này đem gì cho tía nè Dạ của mấy đứa bạn Con cho đó tía Có tiếng ai trầm trồ gần đó Chà bạn của tư cầu Bánh quá ha Bác hai trai cầm lấy hai món đồ xăm soi một hồi Rồi hỉ hả dây qua nói với tư cầu à, Mấy món này tao coi bộ mắc tiền ra tư Tư cầu thản nhiên đáp Dạ phải, toàn là thứ thượng hạo hạn đó tía à, <cười> à, Tụi bạn con ở trên biết lựa đồ lắm tía ơi Bác hai trai gật gù nói à, Chắc mấy người ở đó cũng thuộc cái dân xài sang đó Tư cầu nghe tía nó nói vậy Không nín được cười Nhưng rồi nó vội cúi xuống vali Lấy ra một sấp lãnh Mang lại đưa cho má nó Đây má Cái này của con xuất tiền túi mua Để đem về cho má mai quần ăn tớt má Bác hai gái vội chùi tay lía lịa vào hai vặt áo túi Trước khi cầm sấp lãnh Trời mẹ ơi Mày mua chi thứ này cho tốn tiền quá vậy tư Rồi bác rưng rưng nước mắt Hết ngó bác trai đến nhìn tư cầu Và nghẹn ngào nói tiếp Hồi nào nha Tao với tía mày cưới nhau Tao cũng có cái quần lãnh như vậy nè Nhưng mà tư lãnh mặt nữa Không phải trơn Phải không ông đó Bác hai trai cảm động vội đáp Ồ phải mà, mà sao bà nhớ dài quá cỡ vậy Vừa lúc đó Mấy bà lối xóm chạy ra Lôi bác hai gái ra ngoài mẻ hàng ba chỗ có nhiều ánh sáng hơn, được cùng xăm soi và trầm trò sắp lạnh. Năm kêu thấy trống người nên bước rê lại gần chiếc vali và lên tiếng hỏi anh nó. Ồ, còn phần tôi anh Tư?" Tư cầu đang sắp xếp lại quần áo phải ngừng tay lại, nhìn thằng Năm rồi cười đáp. "Ha, mày à? Ta không quên đâu. À nhưng để bữa nào rảnh ta dắt mày đi chợ rồi mày muốn cái gì đó ta mua cho." Thằng Năm cười lòn lén <cười> Ý trời Nếu anh để tôi muốn Muốn thì tôi muốn đủ thứ hết à. Nhưng thôi Anh mua, mua cho tôi Một cây viết máy cũng được rồi bắt hai trai nghe nó đòi như vậy Nói chê anh vô Thôi đi mày Mày chử nghĩa bao năm mà đòi mua viết mấy Cho uh, uống tiền không biết nè Dạ được mà tía Để con sẽ lựa mua cho nó Một cây uh, cao lô Ngoài trai Rồi nó dây qua thằng năm Mày chịu thứ đó không Nam Thằng Nam gật đầu lý lịa à, Chịu ý, ý Có thứ đó Bảnh lắm nha Bác hai trai lại gọi bác gái Bà ơi Bà có vô lo cơm nước không Hay là bà cứ cứ đứng đó Mà ngó cái xếp hàng mới Mà nó no bụng được à Bác hai quầy trở vô Ông này kỳ quá Làm gì mà ông réo tôi Giật một giật hai hoài vậy Miễn có đủ cơm nước kịp cho ông ăn thôi mà Ừ thôi Tôi biết bà giỏi mà Rồi như để đánh chống làng bắt kêu thằng Năm À Năm à Mày chạy ra quán chú ượng Mua cho tao một ca sĩ rượu quay Mày hỏi má mày coi có tiền lẻ không Đưa cho mày vài đồng đi <cười> Bác hài khái hứ một cái Nhưng rồi cũng móc tiền ra Nhưng tư cầu đã vội chật lại. À, thôi má, còn có tiền lẻ nè. Bác vừa bước đi xuống nhà dưới, vừa ngoái cổ lại, buồn thỏng một cầu. Mày nghe có đưa thì đưa ít cho nó. Chứ đưa nhiều cho ổng uống, đã rồi ổng nó cả nhựa, nhứt xương, nhứt cốt cho ổng có ít lỡ gì đâu. Bác hai nhìn tư cầu, rồi chề môi, nhún vai, như không thèm chấp nhất làm gì. <cười> má Mà mày thì giỏi có bấy nhiêu đó à. Tư cầu mỉm cười rồi móc bóp ra Kêu thằng Nam Đây nè Nam Mày à, cầm 5 đồng đây ra biểu à, chú ựng à, Chú lửa bán cho một cái chai rượu thuốc Thứ thiệt ngon đó nha Tía nó dơ tay càn lại à, thôi, thôi thôi thôi đi nằm ơi Mày à, mua cho tao à, rượu à, công si cũng được rồi Tư cầu ngạc nhiên hỏi lại Ủa sao mỗi lần à, tía khoái uống rượu thuốc lắm mà Nói gì à, rượu thuốc thì à, nhất hãng rồi Nhưng à, hào quá mày à Ôi đâu lâu lâu uh, vui một chuyến chứ có tốn hào là bao nhiêu đâu Nè Năm mày uh, lấy tiền đi Mày uh, chạy đi uh, mua như tao dặn hồi nãy đó nè Ờ vậy thì uh, Năm à Mày uh, hỏi uh, mua thứ rượu uh, thuốc hiểu uh, con uh, con bò Năm nữa Năm Rồi bắt đứng nhìn thằng Năm tất tươi chạy đi Và chép miệng liền mấy cái Như thưởng thức trước một bữa rượu ngon vậy Thấy lũ trẻ con hàng xóm còn đứng bu xung quanh đó Tư cầu chạy đi lấy gói bánh Mở ra Phát cho mỗi đứa một chiếc bánh tai ha Y như một bầy xẻ tha mồi Lũ trẻ chạy tứ tán về nhà Để khoe Và tư cầu nghe chúng nó Gieo lên tiếu tiếp Chú tư cầu à, cho tao bắn đi này ơi Chú tàu tàu ơi Giàu lắm yeah. Tư cầu mỉm cười một mình Rồi bỗng để ý thấy tiếng chú Mà tụi trẻ con gọi mình Tự nhiên Anh ta đưa tay sờ sờ cầm Rồi cúi xuống Nhìn từ ngực đến chân Và tự hỏi Ủa có lẽ mình già rồi hay sao vậy Hay là tụi con nít mới lớn lên Thấy mình lạ mắt nên nó gọi vậy cả Tối hôm đó Bác hai trai kêu nấu nước sẵn để mời vài ông bạn già bên xóm qua uống nước trà với thèo lèo mà Tư Cầu mới mang về hồi xế trưa Lại một phên nữa, Tư Cầu phải trả lời những câu hỏi thăm, hỏi lom về sự sanh sống ở trên Nam Vang Anh ta trả lời đẩy đưa cầm chừng trên nóng ruột muốn đi ra nhà sau tìm má mình hỏi thăm rõ thêm về chuyện của Phấn Mà bác hai gái mới nói sơ sơ lúc anh ta mới về tới nhà Đợi cho bác hai trai và mấy ông khách bắt chuyện với nhau như bắp giang Từ cầu lén rút êm đi Từ cầu đi thẳng xuống dưới bếp Và thấy bác hai gái đang lui cui bên mấy chiếc cà ràng ông táo Dưới ánh đèn dầu lồ mù Anh ta cất tiếng hỏi Má còn mận gì ở trong bếp đó má Bác hai gái quay đầu lại Thằng tư đó hả Sao mày không ở trợ nó tiếp khách màyÔ mấy ông cứ nói chuyện trên trời với biển hoài nghe ngán thấy mộ mà sao má không lên uống nước trà cho vui má B bắt hai phùitây đứng dậy bưng cái đàn đặt lên trên bộ vá sười đáp tao ở đời nào biết uống nước trà mấy hãy có khác thì đại một tô nước lạnh cho sông cho hơi sức đâu mà ngồi cà rẻ đó mà nhâm nhi hết chén này đứng chén khác Đã chắc quên mà còn mất thời giờ nữa <cười> Nếu ai cũng như má thì uh, mấy cái chỗ bán trà sập tiệm hết rồi <cười> uh, uh, Má, uh, mà má hơi cái gì ở trên bếp đó má Ừ, tao sấy mớ cao Hồi chiều phơi nó chưa được ráo Sẵn có chút than dư bỏ ủm Tư cầu từng có dịp thấy những ba ở chợ Suốt ngày chỉ biết đi dông đi dài Để ăn hàng vặt hay đậu chén Chứ không biết làm gì cho động đến móng tay Này thế má mình đã có tuổi Mà còn tham công tiếc việc như vậy Lòng xót thương vô cùng Anh ta chép miệng thở dài Má hơi sức đau mà bằng cuối cuối suốt ngày suốt đêm như vậy Không biết nè Sao ở nhà má không có lo cưới vợ cho anh ba đi Để có thêm người đỡ đần đôi chút hả má Bác hai gái Đang têm trầu bỗng dừng tay lại Lo chứ sao không lo mày Nhưng mà lo không lỗi Phần tiền nông đâu có dư giả gì Phần anh ba mày nó cứ lông bông hoài Chẳng có biết chi thu làm ăn gì ráo Thế rồi tao với tí mày Cũng bỏ trôi xui chuyện ấy luôn Nhưng rồi bắt gái lại tươi tình nét mặt Chỏ tư câu và nói tiếp Chuyện này mày về đây nha Thế nào tao với tía mày Cũng phải tính chuyện vợ con cho mày gấp đà <cười> Tía má lo cho anh ba trước đây Phần của con đang mê mê đây nè Gấp gì má Ý đâu có được mày Phải lo vợ để mà nó cầm chân buộc cẳng mày lợi chứ <cười> Chuyện đó má khỏi lo Con bây giờ bỏ nèo luôn ở nhà rồi má Nhưng rồi như trực nhớ lại điều gì Từ cầu bỗng nghiêm mặt lại Và rụt rè lên tiếng hỏi bác gái Má Hồi xế má nói để rảnh má kể lại cho con nghe cái chuyện ấy đó má Bác hai gái chạy đi nhổ cốt trầu vào góc nhà Rồi vội trở lại hỏi Coi chuyện gì mày Chuyện, uh, chuyện Chuyện của con, Ph con Phấn mà. À, Dữ không Thì mày nó phức ra Không được sao mà cứ Nói chuyện đó chuyện đâu hoài Tao biết đường đâu mà rờ Rồi bắt mềm cười Nhìn tới cầu một hồi lâu Rồi nói tiếp Thiệt nha Mày nghe lệ mạng hết sức à? Tại sao mày giáp cả gan Theo con Phấn vậy hả Vậy mà hồi đó mày không chịu nó thiệt với tao à, Ôi chuyện đó Cũ xì má nhắc lại làm gì không biết nè à, Mà thử thòi bộ Hồi đó Con có nói thiệt với má Cũng anh chét hết rồi <cười> Chà mày nói cái giọng nghe Sướng không Chứ hồi đó mà mày ra đi như vậy đó nha Bên nhà cũng phân người ta qua Nghe đào mồ quốc mã lên Biết ai ở nhà mà nghe cho hết đây Thôi má Chuyện đã dĩ lỡ rồi Má giúp giận Bộ má nói con không có rõ cái khổ đó sao nhưng, nhưng bây giờ êm hết rồi Ừ nếu mà êm hết thì thôi Vậy cho mày con muốn hỏi tao chuyện gì nữa cho mắt công Con muốn hỏi má chuyện con Phấn đó mà Bác hai gái xem tư cầu còn nhớ con Phấn Nên bác cũng cảm động Và không nỡ dày già dà cự nự nữ thêm nữa Phần nó cũng thuận chèo Mát mái Chứ không có sao hết rồi. Mày khỏi lo còn Phấn có trở về đây nữa hả má Ừ Sau đó gần một năm nó có gì ở đây Mà có bồng theo một đứa con trai đầu lòng Được 4 năm tháng gì đó Đứa nhỏ cũng ngộ lắm Mà sao tao coi bộ không nó giống mày đó Tư. Ê, rồi. Trời ơi, trời đừng có đấy tự vậy không hơn nữa nha. Bắt hai gái giơ tay như muốn kèm nó lại và hạ thấp xuống bảo nó: "Mày làm gì mà la bài hả vậy? Tao đã nói êm hết rồi. Con phấn nó đã chịu thiệt cái tao như vậy. Con gì mà nói ổ tẻ quá vậy? Rủ cho ai hay biết có phải thêm tùm lum tùm la không?" Ấy. Tao đã nói hổng sao mà Vợ chồng của nó ăn ở đề quê với nhau lắm Chứ hổng có cái gì mà cắn đắn nhau Về việc đứa nhỏ đâu Mà mày nghĩ coi Ngồi nó Tao và mày thì con ai vô mà biết chuyện đó chứ Phần con thì thì mới nghe má nói đây Chứ hổng có biết ớt giáp gì gì, gì ráo đó. Và hổng có dính líu gì vô cái chuyện đó thôi nha ha, coi Thằng này nghe ăn nói ngang ngược như vậy mà nó nghe được chứ. Mày nói là mày không dính líu gì hết, vậy chứ chó nó vô đây hả? Ai mà mắc đền mắc bồi gì đâu mà chứ gì mà mày chó léo lẽo không biết nữa. Nhưng rổi con của nó ăn ở với thằng chồng bây giờ rồi nó nó hô là con của con đâu có được. Xứ. Cái thằng này nghe ăn nói lảng ọm, tao hỏi mày Nó hô là con có mày để Gỡ vàng gỡ bạc gì đây chứ Đằng này á nó còn thương Còn nhớ mày nên gặp tao Mới thú thiệt như vậy á Nhưng có lẽ nào mau vậy cả Nó có hồi nào Sao con không biết cả Xời ơi Hồi đó mày là con trai mới lớn Lên u mê ám chứ Nhảy A thằng phù đâm đầu vô cháu biết đắt gì Mà bây giờ mày bươi ốc ra cho mất công không biết nữa. Mà sao hồi nó rủ con đi nó không nói thiệt cho con biết Nó thương mày Nó không muốn nói ra là sợ mày lo vính đít lên Rồi đổ bể tầm lum hết Nó muốn giữ kín Để sau này yên bề yên phận Rồi nói ra cũng không muộn gì Chà Nói lèo lèo cái miệng vậy Chứ tại tại sao nó cho con leo cây dọc đường Để theo cái thằng, thằng chó đó Mày không biết là tại nó thương mày đó Tư à Nó nói hay là má vẽ duyên ra vậy có Tao bày đặt bày điệu tế Mồ tế tổ gì cháu hả Mà tao nghĩ lại Cũng phải đó Tư à Nó thương mày Nó không muốn cho mày phải lao đao gì nó Bắt hai gái Nhưng không thèm để ý đến câu mìa mai của tư cầu nói tiếp Nó nói nha Nó cũng đứt ruột bầm gan Chứ bộ vui sướng gì sao Nó nghĩ đến đứa con mà cũng mày ở trong bụng Phải làm sao cho nó nên ngửi sau này Chứ chẳng lẽ Khi mà nó đẻ ra rồi Để cho nó sống cù bơ Cù bất đầu đường xó chở hay sao Phần mày nha Nói thiệt tình mà nghe Mày cũng quá thiệt thà Như vậy hai đứa bay Dầu có muốn đeo đẳng với nhau nữa Thì liệu mày xoay sở làm sao Mà khi lên tới Sài Gòn Còn con Phấn á Nó túng thế Phải bỏ nhà đi cạn như vậy Tuy nó có nhà bà con trên cầu ông Lãnh Nhưng mà thử hỏi ai dám chứa tụi bay Mày phải biết Thế đàn bà thì hay tính con thiệt hơn Nên sẵn có dịp quen biết Cái thằng chồng nó bây giờ á Nó, nó đành tính như tao nói với mày đó Tư Nghe Tư cầu cười gần Bác hai thở dài nói tiếp Nghĩ cho cùng Nó làm như vậy cũng cũng hơi ngặt Nhưng mà nó tưởng mày quay trở lộn ở dưới này cho được yên thân Đến chừng mẹ con nó gì Đây thăm bà con nó mới chân hững Khi mà hay mày bị vô âm tính Phải con chết bà chết bụi chắc nó mát ruột lắm á Đừng có nó bậy nè. Mày không biết chứ lúc nó về đây mà gặp tao nha. Nó khóc bù lưu bù loa, nó thể bán mạng rằng á. Nó thiệt tình á chỉ muốn lo cho mày mà hống dè mày là dông luôn à. Thứ cầu nghe má mình nói như vậy, hả dạ một phần nào, nhưng nó cũng giáng thêm một câu cay đắng. Mày mà nó còn lo cho con có bấy nhiêu đó chứ phải chi á. Nó lo, lo nhiều nhiều nữa chắc Còn bỏ xác luôn trên đam nhan quá à. Bác hai gái kiếm cách nói cho xuôi theo Thôi từ giàu sao nha Phần nó cũng như phần mày Ai nấy thấy điều êm thâm hết Thì mày cũng nên xin xái cho rồi Thế từ câu lặng thinh Bác hai gái lại nói tiếp Tao á, thường nghĩ rằng Chắc là duyên số của hai bay á, như vậy Mà có lẽ như vậy tốt hơn tư à. Ý, tao, tao quên nói việc này nữa nè. Hồi con Phấn nó về đây á. Trước khi mà nó trở lên chợ lớn á. Nó có đưa cho tao 100 đồng bạc. Tội nghiệp, tao không có chịu lấy. Mà nó cứ nài ép hoài. Nói là ngay nha. Nhờ có cái số tiền ấy. Mà hồi tía mày ổng đâu liệt giường liệt chiếu nha. Mới có chút đỉnh mà để lo thang thuốc cho ổng. Không thôi thì cũng chịu chết à Tư cầu không biết nói năng gì thêm Nên chỉ hỏi lại cầm chừng Vậy hả à má Hồi đó hồi nói về đây Có chồng nó đi theo không má Hai mẹ con nó đi có một mình hả Thằng chồng của nó mắc trong coi công chuyện mần ăn trễn Đâu có bỏ ra được Nghe nói à, chồng của nó mở tiệm băng cây khá lắm mày à Nó có viết thơ Trời con vợ nó cầm gì à, đưa cho anh Năm ở bển à? Có phải bác Năm của con Phấn không á? Ừ phải à. Nó giết thơ gì à, anh nói đàng hoàng lắm Thằng đó tuy là khách chú Mà lời lẽ của nó có lễ nghĩa mực thước lắm Chứ không có phải theo điệu phan ngăn bữa củi như mấy cái hành ca bánh thịt heo với này đâu <cười> Tưởng cái gì đó cho cái đó con vừa biết rồi mà nó no, nghe cũng có đem theo cái hình có thằng chồng nó ra cho bà con lối xóm dưới này xem mặt mũi nữa Chà, thằng mặt mũi coi cũng bảnh trai lắm chứ không phải chơi đâu à <cười> cái đó thì con cũng biết rồi mà rồi trực nhớ lại đứa con của Phấn anh ta tò mò lên tiếng hỏi Bắc hai gái à má về cái vụ đứa con của con phấn bộ thằng chồng nó không có soi mối nọ kia gì hết sao <cười> sao thằng này nó hay lo từng chút Kìa không biết soi mối cái gì mới được chứ Mày nghĩ coi Nó cũng xê xích đâu đó chút đỉnh Thì làm sao mà nó biết được Ờ cũng phải à, Má Má coi thằng nhỏ đó Thế nào hả má Thế nào làm sao hả à, Thì uh, Má coi nó có Khá không có, có, có, có giống ai không vậy mà Bác hai vội nắm lấy tay của Tư Cầu Và hạ giọng đáp Trời ơi, mày nha Phải mày mà thấy coi nha Nó giống mày nha Y như đúng Tao trông thấy thằng nhỏ là tao nhận ra liền nha Nhất là cái miệng nó y hệt Cái miệng của mày á Nó dễ thường lắm mày à Tư Cầu nghe vậy Cũng thấy nao nao trong lòng Anh ta cảm động hỏi bác hai gái À, như vậy con đây cũng cũng có con rồi hả Bác hai gái không nhịn được cười, <cười> Chứ sao bộ có cái gì lạ lắm sao mà mày hỏi họ Không quá nhưng khi không mà mình có con nên cũng kỳ kỳ Thôi đi mày cái gì mày cũng nói khi không hết à. Vừa lúc đó bác hai trai ở trên nhà trên đi xuống lên tiếng hỏi Má bầy trẻ mận cái gì ở dưới đó hả Thì lo nấu nước cho ông uống trà Rồi xấy ba mớ câu cho mận gì nữa Coi bà này kỳ không à Tôi hỏi vậy thôi chứ có nói gì đâu mà bà cử nữ chứ Tôi xuống mời bà lên trên này uống nước cho Chà bữa nay ông tử tế quá ha bắt trai như không để ý đến lời nói chanh chua của vợ Dày qua bảo tư cầu à, Tư à Mày à, mời má mày lên à, uống nước. Từ Rồi à, cầm à, siêu nước theo à, luôn nha. Bắt hai gái hoài lại. Ủa, mà ở trên bạn bè có ông rần rần ra đó tôi lên mắng gì đây? Mà khỏi lo, họ về ráo rồi. Nhưng bắt hai gái còn tìm cách thoái thác, nhưng tôi hổng có quen uống nước trà mà. Uống vô đây rồi nha ra trộm lơ suốt đêm ai chịu nổi. <cười> Ôi mày tư mày thấy không Ôi giàu có thức đến sáng cũng không có sao Lâu lâu mới có dịp vui mừng như vậy Chứ bộ ngày nào cũng có sao bà nó Bà lên ở đây uống bậy một chai chén Rồi tôi bàn tính với bà một cái chuyện này nè Chuyện gì thì ông cứ nói phất ra cho tôi nghe không được Sao mà còn bay đặt nữa Thấy má tía mình cứ nói cù cưa với nhau hoài Từ cầu ban lên tiếng Thôi má lên trên uống nước ăn bắn một chút để coi tía nói cái gì đó Bác hai nghe con trai nói vậy Đành thở dài bước lên nhà trên Má nó ngồi xuống đây Còn thằng Tư mày cũng sắp vô uống nước chơi, chơi đứng sơ rớ đâu làm gì Chuyện này cũng là chuyện ở của mày nữa Tư cầu vừa ngồi xuống một bên mép ngựa, vừa ngạc nhiên hỏi tía mình. Dạ, tư tía, cái gì mà có con ở trong nữa vậy? Bác hai trai đặt chén trà xuống khay nước. Thì để thủng thẳng, tao nói tới rồi mày biết. Cái thằng gì sao mà nóng nảy quá. Bác hai gái thấy vậy, cũng bực mình. Có cái gì thì ông nói phăn ra không được sao? Tên ông cứ khề khà hoài nha, tôi thấy xuống cùng mắc quá à. Bác hai trai bị vợ cự nợ, Nên cũng nổi đó Sao à, bà hay à, xíu dù quá, không biết. À. À, nhưng mà, à, Tụi kêu bà với thằng Tư lên đây, à, Là để à, bàn tính cái chuyện à, lo vợ con cho nó đó. Ây, Việc gì chứ, Việc đó, à, tía, tía để thủng thẳng, Rồi tính, không được sao tía. Má, như hồi nãy, Con đã nói với má, Con về đây ở luôn chứ đâu có đi đâu nữa. Hừm, <cười> Thì đành như vậy rồi Nhưng mà tao muốn lo vợ cho mày Trước là để có người đỡ đợi má mày một tay Sau là nó buộc chân mày lại Phải không bà Tôi tính như vậy đó Má nó nghĩ coi có được không Lần đầu tiên bắt hai gái hâm hở tán thành Tía mày nói phải ra từ Vậy tía má lo cho anh ba chứ không được sao Ôi Cái thằng chết dầm đó rồi mà, mà kể số gì Nó có nâng thân Nâng hình gì đâu Mà mày mày mày biểu tao bạc Nè Tư Mày phải cứ vợ đi rồi Mới tính chuyện mằng ăn lâu dài được Chứ mà, nếu mà mày cứ một thân một mình hoài Thì đâu có biết lo xa dành giống Để gầy dận cơ nghiệp như người ta được Lít nhìn thấy tía mình Vừa nhâm nhi uống trà Vừa gật gù ra vẻ vừa lòng Về những lời của má mình Tư cầu bắt tức cười Vì sự tương đắc hiếm có của song thân Thôi được Nếu tía má đã nhất định lo kiếm vợ cho con Thì con đâu có dám cãi Nhưng con xin tía má để ra duyên Rồi hãy tính cho kỹ lại Bây giờ tới đó tía má lo Chọn lửa đám nào cho có có sẵn đi thì vừa Bắt hai trai đặt chén nước xuống ừ, Coi Cái chuyện vợ con là chuyện quan hệ cả đời Chứ bộ chơi sao Mà mày thấy mày có có, có vẻ sủi lơ vậy à, Dạ thì tía biểu con cưới vợ Con chịu cưới vợ chứ có cái gì đâu Thôi đi mày Tao từng tuổi này không biết sao Mà mày tính mà con mắc tao chứ Thôi thường Con trời mới lớn lên nghe nói tới chuyện vợ con Thì mừng rơn hay là mắc cỡ Rồi đòi chọn lửa cho xứng đôi vừa lửa Còn đằng này tao thấy mày lơ lơ lửng lửng như không Dạ <cười> thì uh, con chịu cưới vợ đó tí không thấy sao Mày chịu cái điều đó tao nghe sao Sống lộ nhị quá vậy Tứ cầu dịu dọng phấn chần Dạ thì tí má nghĩ lợi coi Con tuy chưa có già gì Nhưng mà đời của con kể cũng như chán chê lắm rồi Nay tía má muốn kiếm vợ cho con để yên bề gia thất Lo tu chỉnh mần ăn với người ta Thì con xin dân lợi Chứ tí má biểu còn chọn canh kén cá Hay làm eo làm sách gì nữa Nghe Tư Cầu nói vậy Hai vợ chồng bác hai yên lặng nhìn nhau Một hồi lâu sau Bác hai gái mới lên tiếng Tư à Mày nói như vậy cũng phải Nhưng tôi rằng à, Tao với tí mày lo kiếm chỗ đàng hoàng Mà để hỏi vợ cho mày Nhưng mà giàu sau mày cũng phải xem coi Có vừa mắt hạp giả không Cứ mày á không chịu ngó ngàng gì tới hết sau dự. Rủi sau này á nha, về ăn ở với nhau có điều gì không vừa ý, rồi mày đổ thừa này nọ, hay là hắc hủi người ta, kỳ lắm nghe. Má hài lo xa quá. Con cam đoan là không có vậy đâu. Để tiếng má ưng chỗ nào thì con ưng chỗ nấy chứ khỏi có lộn xộn gì hết á. Đó, bây giờ tới Tết rồi đó. Tía má cũng còn rộng thì giờ để đi coi vợ cho con Ai, Thiệt cái tánh của mày Của mấy cái thằng lù khù như thằng Tư Cũng khó chịu lắm Chứ phải chơi đâu Để nó bướng lên thì càng không nói Mà nó có xui theo thì nghe cũng không có êm Tư à Bộ mày hết ham chuyện vợ con rồi sao vậy mày Dạ từ tía Ham cưới vợ thì chắc không có ham Nhưng mà cần cưới vợ thì chắc cần rồi Bác hai trai nghe tư cầu nói như vậy Nhìn vợ cười, <cười> Thằng này bây giờ nó ăn nói chặt chẽo quá phải ông bà Sao sao bà Bà có chấm cái chỗ nào để hỏi vợ cho thằng Tư chưa Nghe bác hai trai hỏi vậy Bác hai gái ngừng tay xỉa thuốc đáp Cây đó thì tùy ông chứ tôi biết đâu là đâu Coi cũng phải hỏi qua bà mới được chứ Vậy, ông đã để ý đến đám nào chưa? Ây, để... À, à, kể ra ra thì cũng à, có nhiều nơi à, ngấp nghe muôn gã con cho thằng Tư lắm. Nhưng à, tôi chỉ có chấm có nhà này nè. Coi, nhà nào mà tôi không biết kìa cả. <cười> tôi chưa nói ra làm sao bà biết được. Với lại, à, năm này à, qua tháng kia... Bà cứ lúc thúc ở nhà hoài thì biết ai là ai Cái đám này ở gần bên La Gì Đứa con gái của vợ chồng anh bộ ngỡ đó mà Ủa sao ông lại chọn cái đám đó Có phải con đó là con gái miên lai mà hai vợ chồng ảnh chỉ đem về nuôi từ hồi còn bú đó không Phải đó bà Bộ hết nơi, rồi sao mà ông lại nghe lựa cái con đó cho thằng Tư? Coi, con nhỏ ngộ lắm cho bộ tệ sao? Tuy nó gốc người miên, nhưng mà bây giờ thì nó cũng y như mình. Thôi, thiếu gì? Đứa khác coi được, mà tại sao là ông chấm cái chỗ đó không biết nữa? Bà để tôi nói hết cái đã. Ban đầu tôi cũng nghĩ như bà, nhưng mà tính đi tính lại tôi thấy chỗ đó là là cái chỗ được hơn hết. Nhà người ta cũng thanh bạch như mình Và từ trước tới giờ Ăn ở có nhường có đức Nhất là con nhỏ đó Có cái chất phát thiệt thà Thiệt thà quá Rồi gì ở đây Nó biết mà ăn khỉ gì Ê trời Con gái bây giờ Nó tin mà quy quay lắm Nếu mà gặp đứa Không có nên nết gì ở đây Nó ngựa suốt ngày Rồi bà có có, có chịu được nổi không à Nó thiệt thà quá Thì có bà đó làm chi Bà chỉ dẫn dạy bảo nó lần lần rồi nó quen chứ. Cái gì cũng tôi hết à. Coi, bà giỏi thì tôi mới nhờ cậy bà. Thôi, bà ráng chịu khó đi bà. Bà không có biết chứ, sợ dĩ tôi lựa con đó cho thằng Tư là cũng có duyên cơ khác chứ không có phải tôi điên khùng gì đâu à nghe. Duyên cớ gì nữa, ông này bữa nay xa xanh chứng rắc rối quá vậy cà. Bà thiệt không có suy tính gì đâu à. Cái gương sờ sờ trước mặt đó Mà, mà, mà bà, bà, bà chưa có tổn hả Bà phải biết cái thằng Tư nhà mình Là một cái thằng hay dại gái Cái thứ đàn ông con trai Mà coi lụ khổ như vậy Thì thường hay là u mê ám chướng gì đàn bà Tôi hỏi bà nè Nếu mà mình muốn kiếm vợ cho nó Mà lại nhè lửa một cái con sắc xảo Khôn lanh Tôi đố khỏi rồi đây Nó bị cái con vợ nó sỏ muối cho mặt coi Mà chẳng sớm thì muộn Cửa nhà tan nát hết Tôi nói như vậy bà nghĩ coi có phải không nhỉ? Thấy vợ ngồi làm thinh, bắt hai trai lại nói tiếp Thằng Tư, nó đã có cái huông đó rồi Thì bây giờ mình phải trận trước mới được Và cũng vì vậy mà tôi tính bạn với bà Để mình đi qua bến coi vợ cho nó đó Ông nghĩ như vậy cũng phải à? <cười> Dữ không? Hồi nào tới bây giờ tôi mới nghe bà nói câu đó à Thì ông phải thì tôi nó phải chứ có cái gì đâu mà ông kêu riêu như vậy Còn về cái việc mà vợ con cho thằng nha Theo ý tôi kể ra như ông đã coi vợ cho nó rồi Còn định ngày định giờ gì nữa cho rắc rối thêm ừ. Bà nói như vậy sao được Cái chuyện vợ chồng ăn đời ở kiếp với nhau chứ bộ chơi sao mà, mà, mà lôi thôi được Bởi vì mình cũng phải hẹn ngày sang gặp hai anh chị ở bên để nói với người ta một câu cho nó phải lấy Với lại để cho thằng Tư nó sang chào hỏi người ta và xem mắt sơ qua con vợ nó sau này nữa chứ Nhưng rủi thằng Tư nó xem con đó hổng hạp nhãn thì sao Ôi, việc đó bà khỏi lo, tôi cũng đã nói mí với nó rồi Nó trả lời sủi lơ nhưng mà tôi biết là được Ông nghe nha. Ông có chồng đó, đó nha. Rủi sau này mà có chuyện gì nha thì ông lẫn chứ tôi không có dính vô đó à nha. À, khỏi lo cái chuyện đó. Nó nói dở miền, dở leo gì cũng được hết. Cái thằng coi bộ trán đời dữ à. Thì thôi, ông liệu sau đó cho xong thì liệu.